Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em chẳng có chuyện gì cả, chỉ là đi ngang qua, muốn đi lên gặp anh thôi. Vương Chuẩn hẹn Quách tiền Thiển đi ăn cơm, chỗ hẹn rất gần đây và cô cố tình đến trước thời gian hẹn rất sớm. Ồ, anh cười nói, thực ra anh còn một lúc nữa. Anh nói với đồng nghiệp là anh phải đi hút một điều thuốc nữa. Tòa nhà này rất cao, đứng trên tầng cao nhất có cảm giác như căn phòng đang bị gió thổi làm cho trao đảo. Quách tiền thiền chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt anh và nghĩ ngợi Tình cảm của họ có phải cũng giống như vậy không Lắc lư trao đảo đã bao nhiêu năm rồi Tòa nhà to lớn này có thể bị sập không nhỉ Quách tiền thiền hỏi anh Bây giờ cô rất quan tâm tới chuyện này Làm sao mà sập được Đường Minh Hồng đột ngột bước đến ôm lấy cô Thiền thiền Anh hôn em được không Quách tiền thiền ngần người trong giây lát rồi nói Không được Hai chữ không được của cô thốt ra thật dịu dàng Không hề dứt khoát Vừa tràn đầy ý tứ, từ chối Nhưng cũng vừa chào đón Anh quỳ xuống Cô lặng lẽ tránh Anh đợi một lát, sau đó hôn vào trán cô Hít lấy mùi hương trên gương mặt của cô Hỏi khẽ Thiền thiền, có phải chúng ta đang yêu nhau không? Sao lúc nào em cũng cứng nhắc thế? Cứng nhắc? Các tiền thiền vô tình ngẩng lên khóe môi cô lập tức chạm vào má anh Cô vội quay mặt tránh né, lòng dạ dối bời. Em có vấn đề gì về cơ thể à? Em có thể nói cho anh nghe mà. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Đường Minh Hồng ngập ngừng. Yêu em ở bên em. Anh không thể kiềm chế được quyền luyến. Muốn tiếp xúc thân mật. Nhưng chúng ta lại... Em biết rồi. Ngón tay cô chạm vào bờ môi anh, ngàn anh nói tiếp, chỉ gật đầu khe khẽ. Em hiểu, anh không cần phải nói... Em quả thực có một số vấn đề cần giải quyết. Những từ như rẻ dặt, thuần khiết, dù sao cũng không thể che giấu được những hành động có chừng mực và giữ khoảng cách trong suốt bao nhiêu năm qua của cô với anh. Đường Minh Hồng còn muốn nói gì đó, nhưng cô đã nhanh chóng rời tay khỏi môi anh. Anh hãy tin em, hãy cho em một chút thời gian, sẽ nhanh thôi. Thật sự sẽ rất nhanh thôi. Nói xong, Quách Tiền Thiển kiễng chân lên, chủ động hôn vào trán anh, sau đó quay người chạy đi. Quách thiền thiền không ngờ rằng lúc ở chỗ đường Minh Hồng thời gian trôi qua quá nhanh bởi vì cô không phải chờ đợi lâu. Rồi cũng chỉ nói với anh vài câu đã quay người bỏ đi. Lúc này cô đang ngồi trong nhà hàng chat với chị gái qua điện thoại. Cô thật sự rất hiểu đường Minh Hồng giữa nam và nữ ai mà không có ham muốn chiếm hữu. Lầm thầm thầm dường như rất kinh ngạc khi nghe nói đến chuyện này. Hai người chưa bao giờ làm chuyện ấy sao? Chuyện gì cơ? Quách tiền thiền cầm điện thoại đỏ mặt đáp Chuyện ấy Lâm thâm thâm nhẹ nhàng gõ mấy chữ Quách tiền thiền ngẩng đầu nhìn xung quanh Phát hiện không ai chú ý đến người đang ngồi một góc là cô Mới tiếp tục chát về chủ đề không lành mạnh này Chị cũng mà dài đấy nhỉ Chị tưởng ai cũng như chị và cố trạch nạc ca Không đâu Thật sự bọn em không có chuyện đó Còn chị Chắc xa người đàn ông đó thì không sống nổi nhỉ À bao nhiêu năm rồi mà chưa lên giường Thế mà cũng được gọi là yêu sao Lầm thầm tầm quả thực không ngờ Mình và em gái lại có thể nói về vấn đề nhạy cảm này tự nhiên đến vậy Chị thấy không phải là em có vấn đề Mà chắc chắn là đường Minh Hồng có bệnh Kiểu như bệnh liệt dương ấy Nên mới không đòi hỏi như thế chứ Quách tiền thiển bạm môi Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động rồi than thở Xem ra đúng là đường Minh Hồng thiếu trình độ ở cái vụ ấy rồi Đành phải thỉnh giáo anh rể cố trạch nặc vài chiêu xem Làm thế nào để trở nên dung mãnh vô song Oài phong lẫm liệt, thiên hạ vô địch. Lầm thầm thầm đọc xong, kêu lên oai oái, mắng em gái là con nhỏ chết tiệt. Chị cô đang bực, ngứa mồm ngứa miệng đến mức muốn xé xác ai đó thành trăm mảnh đấy. Quách tiền thiền vội cười xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, trên người em chẳng có mấy thịt, bà chị tốt bụng có thương thì để lại cho em một ít. Vương chuẩn bước vào nhà hàng, đi vài bước đã nhìn thấy Quách tiền thiền. Quách tiền thiền đang cúi đầu, cười ngốc nghếch rất thoải mái cô ta nhanh chóng bước đến, quẳng chiếc túi miu miu mới mua lên ghế, cầm thực đơn rồi ra về chủ nhà nói: cậu chưa gọi món à? cậu muốn ăn gì? ơ, quách tiền tiền lúc này mề ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, vội ngồi thẳng người. tớ thế nào cũng được. vương chuyển bừng cốc nước trên bàn uống một ngụm, cảm giác nhạt nhẽo, nhìn thực đơn rồi ngẩng lên hỏi tiền tiền: cậu muốn uống rượu gì? quách tiền tiền nhìn cốc nước chanh đã cạn của mình, lắc đầu. tớ không biết uống rượu thế thì học đi Vương chuẩn gập cuốn menu gọi rượu vàng rồi gọi rất nhiều món Ờ, quách tiền tiền đáp lại khách hàng phải gần... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net